Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một ngày nào đó mà cô gái của các bạn Xác định là, là buông á, Thì đến 80% là buông Đó Chắc chắn là buông Có níu kéo cũng chẳng được Mà thậm chí anh nói thật với Cường Bùi á, Là nếu như mà em níu kéo Thậm chí tự nhiên em, em có đánh mất đi cái vị thế của em Cảm giác như là em lúc đó là thành như kiểu là Em, em ngửa tay em cầu xin tình cảm đó. đó Và thậm chí là em càng níu kéo Thì họ lại càng cảm thấy là Họ muốn dễ dụa Dễ dụa ra Để muốn thoát ra khỏi cái điều đó Ok Còn chúng ta phân tích thêm một chút ít về cái việc là tại sao trong cuộc sống uh, trong tình yêu và kể cả trong hôn nhân gia đình tại sao nó nó nó có những cái lúc rất là mặn nồng. Thế nhưng mà khi nó xịt thì nó bê bết thì như thế này các bạn. Cuộc sống nó nó có nhiều vấn đề lắm. Mà nhất là hôn nhân gia đình các em. Khi các em có một gia đình nó mọi thứ nó nó nó không còn là màu hồng nữa. Có thể là khi các em yêu nhau, các em thấy cái gì nó cũng tuyệt vời. Mẹ, chúng mình sẽ nắm tay nhau, hả? Ngày nghỉ, bốn ngày nghỉ lễ, tụi mình, hai đứa mình sẽ lên trên Đà Lạt, sẽ thuê một căn homestay. À, sáng sớm thức dậy, em sẽ làm cho anh cái bánh mì kẹp dăm bông, pha ly sữa nóng. À, anh một ly cà phê, hai đứa mình sẽ ngồi ngoài cửa, ngoài hiên nhà ngắm. Cánh đồng hoa Tím ngắt Trong nắng sớm Nó rất tuyệt vời không Sau đó là cả ngày tụi mình sẽ đi chơi thong dong Khắp núi đồi Đà Lạt Rất tuyệt vời không à, Sau đó buổi tối tụi mình sẽ ngồi bên nhau Dưới cái xe lạnh bên ánh lửa bập bùng Anh uống một ly rượu vang đó, Đợi hơi rượu ngấm vào người Rồi tụi mình ổn ổn ngủ Rồi leo lên giường ổn ổn rồi ngủ đúng không Mọi thứ nó rất tuyệt vời Nhưng đó chỉ là lúc khi các bạn yêu Lấy nhau về Nó có Quá là nhiều vấn đề phải suy nghĩ đó Khi mà có, có những cái đứa con Có một đứa con Có hai đứa con Một đứa nó khác Hai đứa nó khác Đấy. Nó càng thêm những cái thứ mà Thật sự là các bạn muốn rồ cái sọ Thứ nhất là gì Anh em tôi đang nói về phía anh em nha Người phụ nữ khi họ Đã có một đứa con thì rõ ràng là cái thân thể của họ đã phải gánh vác cái gì Nguyên si cả cái mỡ bụng Bèo bèo nó cũng phải có 15kg Nó phải căng phình ra rồi đẻ xong thì nó xẹp xuống Một cái đống bầy nhầy ở trước bụng nó đi đâu Nó đi đâu các bạn Đúng không Nó sẽ làm cho cô xấu Hai cái quả dếu ngày xưa mà nó to như hai quả bưởi năm roi Đẻ con xong Rồi nó xèo xuống trông như là hai hai trái khổ qua. Nó chán không? Sau đó là trên thân thể của họ xuất hiện những cái vết dạ Rồi các ông chán? Nhưng bản thân chị em tôi tôi nói về tâm lý, tôi tin chắc bản thân chị em đôi lúc còn thấy chán nản vì nhìn lại cái bản thân mình. Không? Oh, trời ơi, những cái năm tháng tao còn thanh xuân, tao còn thì con gái tao đẹp, tao mỹ mèo như vậy. Bây giờ tao về, tao lấy mày, mày hành hạ tao, ờ, mày máy khoan, máy đục, ầm ầm, dầm, dầm. Để rồi, tao để cho mày đứa con, mày hả hê, tao thành như bây giờ. Tao thành như bây giờ. Đấy. Bản thân, tôi tin chắc rằng chị em, bản thân chị em cũng cảm thấy bực bội, buồn, phiền vì điều đó. Bởi vì phụ nữ mà ai chẳng thích đẹp. Nó thấy mình như vậy, cũng cảm thấy buồn phiền vì điều đó Cái buồn phiền đó nó cứ chất chứa trong lòng Rồi có những lúc chị em tự hỏi Cái điều đó nó từ đâu mà ra, nó vì đâu mà ra Hả, nó vì đâu Có phải là vì anh không hả, anh Vương Quyền một m tám Không phải vì anh thì vì ai Đó, sinh ra cái bực bội với nhau nó hộp hoặc là ấm ức Thứ nữa có một đứa con có nghĩa là các bạn sẽ không được đi chơi, không được thoải mái đi chơi, đi chơi rồi nó khóc. Đúng không ạ? Đi chơi rồi thì nó nó khóc, nó quấy. Ờ, rồi đi chơi làm sao? Rồi thậm nghe hot nhất tại đọc